Thưa các bạn, Trong thời gian chờ đợi phiên tòa tiếp tục, luật sư Chotat bào chữa cho Noel Pes và luật sư Frederick Staroth bào chữa cho Larry được phép ngồi lại với nhau. Bốn người họ đã có một cuộc nói chuyện về kết quả của phiên tòa này. Larry sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi đất nước Hy Lạp, còn Noel thì ngược lại, không bao giờ được rời khỏi Hy Lạp Dưới sự bảo trợ của ông Demiris, dù vẫn cãi cố rằng mình và Noel Pét không hề giết Catherine, Larry vẫn buộc phải hài lòng với kết cục vừa được đưa ra. Sau 15 phút, phiên tòa lại tiếp tục. Luật sư Chô Tát hỏi hai bị cáo lần cuối, có nhận tội hay không? Cả Larry và Noel Pét hoàn toàn tin tưởng với cuộc nói chuyện trước đó. Nên đã nhanh chóng gật đầu. Hai tiếng sau khi tạm nghỉ, phiên tòa tiếp tục trở lại để công bố chính thức tội danh của các bị cáo. Noel Pét hoàn toàn choáng váng khi luật sư Chotat bất ngờ tuyên bố nàng và Larry phạm tội giết người và phải bị sư tử. Tới lúc này, Noel hiểu rằng Demirith đã làm cho nàng tin tưởng, mất cảnh giác. Mua chuộc luật sư bảo chữa để quy nàng vào tội tử hình. Demirith lúc này mới xuất hiện tại phiên tòa, hoàn toàn khỏe khoắn và đắc thắng, khác xa với vẻ tiêu tụy bề ngoài khi ông ta gặp Noel trước đó không lâu. Đúng ngày hành quyết, người ta mang đến cho Noel một đôi giày và cả chiếc váy mà nàng thích mặc nhất. Đó được coi là sự an ủi cuối cùng với một người sắp chết bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hoàng yến gửi đến các bạn những trang cuối tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn sidney sandon qua bản dịch của bá kim <cười> sang phía bên kia và dừng lại ở bộ mặt ông chủ tiệm August Lanchon. nàng không nhớ ra được tên lão ta, song nàng nhớ bộ mặt lợn ỉn của y, cái thân hình béo ú và căn phòng khách sạn ảm đạm ở viên ngày nào. khi lão nhận thấy nàng nhìn lão, lão chớp chớp mắt rồi cúi gằm nhìn xuống đất. một người đàn ông cao lớn, tóc muối tiêu, hấp dẫn, có vẻ là người Mỹ đang đứng lại nhìn nàng đăm đăm, như muốn nói với nàng điều gì. Nàng không biết ông ta là ai. Người cảnh sát kéo tay nàng nói: đi thôi, cô Pay. Friedrich Storoz trong tình trạng sững sờ. Không những anh là kẻ chứng kiến một âm mưu tàn ác, anh lại còn dự phần vào đó nữa. Anh có thể ra trước tránh án, kể lại trong ta mọi chuyện đã xảy ra, nói những điều Chô ta đã hứa hẹn. Xong, liệu người ta có tin anh không? Liệu người ta có coi trọng lời nói của anh hơn lời của Chô Tát không? Sau cay đáng nghĩ, quả là chẳng còn ăn nhầm gì nữa. Sau vụ này, sự nghiệp của anh thế là tiêu ma. Từ nay sẽ không còn ai thuê anh tranh cãi nữa. Có tiếng người nói bên cạnh, anh quay lại. Chô Tát đã đứng đó bảo rằng, Nếu ngày mai rỗi rãi, anh đến ăn trưa với tôi có được không, Frederick? Tôi muốn anh gặp gỡ với các cộng tác viên của tôi. Theo tôi, anh có một tương lai đầy hứa hẹn đấy. Qua vai của Chô Tát, Frederick sau rốt, có thể thấy ông tránh án đang đi ra cửa về phòng làm việc của ông ta. Bây giờ có phải là lúc trao đổi, giải thích cho ông ta về những sự kiện đã xảy ra được không? Sau rốt, quay lại phía Napoleon Chô Tát. Đầu óc anh vẫn còn đầy những nỗi sợ hãi trước việc ông ta đã làm. Anh lại thấy mình nói như một cái máy. Ngài thật là quý hóa. Mấy giờ thì tiện cho ngài. Theo luật pháp Hy Lạp quy định, các cuộc hành hình Được tiến hành trên hòn đảo nhỏ Argentina, cách cảng Piraeus một giờ đường. Một chuyến tàu đặc biệt của chính phủ chở các phạm nhân đã thành án tới hòn đảo đó. Qua hàng loạt những mỏm đá xám nhỏ thì tới hải cảng và trên một đỉnh đồi cao có một ngọn đèn hải đăng xây dựng trên một mỏm đá cao. Nhà tù Argentina nằm ở phía bắc hòn đảo này khuất khỏi tầm nhìn từ hải cảng nhỏ bé kia. Nơi thường có những chuyến tàu đều đặn đổ khách tham quan lên đảo, để họ có một hai giờ đi mua sắm và ngắm phong cảnh ở đây, trước khi lại tiếp tục đi sang các hòn đảo khác. Nhà tù không nằm trong chương trình tham quan, cho nên không một ai được đến gần trừ có nhiệm vụ đặc biệt. Lúc đó là bốn giờ sáng, một ngày thứ bảy, cuộc hành quyết noel pay sẽ diễn ra vào lúc sáu giờ họ mang đến cho noel chiếc áo dài nàng thích mặc nhất đó là chiếc áo dài màu vàng đỏ bằng len để hợp với đôi giày đỏ bằng da thụy điển nàng mặc một chiếc áo lót bằng lụa và một tấm đăng ten trắng che cổ nàng constantine tinder merit đã cử đến người thợ sửa tóc cho noel đến chỗ nàng Để làm lại đầu tóc cho nàng Dường như Noel đang chuẩn bị đi dự dạ tiệc Trong tâm trí nàng Noel ý thức được rằng Sẽ không có sự đặc xá Ở phút cuối cùng Rằng Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nữa Cơ thể nàng Sẽ bị người ta trà đạp Một cách tàn nhẫn Máu nàng Sẽ chảy hòa trên mặt đất Thế nhưng trong tình cảm Nàng không thể không hy vọng, công tin Tindemiris sẽ tạo được một chuyện diệu kỳ, cứu được cuộc sống nàng. Việc đó cũng chẳng có gì là kỳ diệu lắm, chỉ cần một cú phone, một lời nói, một cái vẫy của bàn tay vàng của ông ta. Nếu ông có ý định cứu nàng, nàng sẽ để tùy ông định liệu, nàng có thể làm mọi việc. Giá như nàng gặp ông, nàng sẽ hứa với ông rằng, nàng sẽ không bao giờ gặp một người đàn ông nào khác, rằng nàng sẽ mang hết sức nàng ra để làm ông hạnh phúc suốt cuộc đời. Xong, nàng hiểu rằng, cầu xin cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu đưa đến với nàng thì được, còn nếu nàng phải đến để cầu xin ông thì không bao giờ vẫn còn hai tiếng đồng hồ nữa larry dugat đang ở một chỗ khác cũng trong nhà tù đó kể từ khi chàng bị kết án số thư từ gửi đến cho chàng tăng lên hàng chục lần những lá thư này là của phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới đổ dồn về đây đến nỗi viên cai ngục tự coi mình là người rất sành sỏi mà cũng phải xúc động vì một vài lá thư trong số này Giả sử La biết được chúng, có lẽ chàng sẽ lấy làm thích thú lắm. Song chàng ở trong một trạng thái mơ hồ, chập chờn, nửa sáng nửa tối, mà trong đó không có gì đụng được tới chàng. Trong mấy ngày đầu tiên tới đảo, chàng đã ở một tâm trạng hung hãn, gào rú suốt ngày đêm rằng chàng vô tội và đòi phải có một phiên tòa xét xử mới. Cuối cùng người bác sĩ của nhà tù đã phải ra lệnh tiêm cho chàng các loại thuốc an thần. Lúc 5 giờ kém 10 phút sáng hôm đó, khi viên cai ngục đi cùng bốn người gác tới xà liêm của Lali Du Grat, chàng đang ngồi trên giường im lặng, đầu óc để đâu đâu. Cai ngục phải gọi tên chàng lần thứ hai, Larry mới nhận ra họ đang đến tìm chàng. Chàng đứng dậy, động tác chậm chạp, uể oải như trong mơ. Viên cai ngục dẫn chàng ra hành lang. Họ bước chậm chạp như một đám xước nhích dần về phía cửa, đã có người gác cẩn thận ở phía cuối hành lang xa tít. Khi họ tới cửa, người gác mở cửa và bước ra khoảnh sân có tường bao bọc không khí lúc trời sắp rạng sáng lạnh buốt larry run rẩy khi bước qua cửa trên trời cao mặt trăng tròn vành vạnh cùng muôn vàn vì sao lấp lánh nó gợi cho chàng nhớ lại những buổi sáng trên những hòn đảo ở vùng nam thái bình dương khi các phi công rời khỏi chiếc giường ấm áp tập hợp dưới bầu trời lạnh giá đầy sao để nhận lệnh phút chót trước khi cất cánh Chàng nghe rõ sóng biển từ phía xa dội lại, và chàng cố nhớ xem, chàng đang ở trên hòn đảo nào, nhiệm vụ chàng sắp phải thực hiện là gì. Có mấy người dẫn chàng đến một cái cọc, dựng trước một bức tường, và trói chặt hai tay chàng ra sau lưng. Lúc này Rari chẳng còn giận dữ, chỉ có một trạng thái lơ mơ suy tưởng. Không biết người ta sắp giao cho chàng nhiệm vụ như thế nào đây? Chàng cảm thấy một nỗi ngắn ngầm vô cùng. Xong chàng biết là không thể ngủ được, bởi vì chàng còn phải thực hiện nhiệm vụ. Larry ngẩng đầu lên, trông thấy có những người đàn ông mặc quân phục đang xếp thành hàng. Họ đang dương súng ngắm vào chàng. Những bản năng cũ đã bị chôn vùi từ lâu. Bỗng bừng tỉnh Họ sẽ tấn công từ mọi phía Và cố tìm cách tách chàng ra khỏi phi đội của chàng Bởi vì họ đang sợ chàng Chàng đã nhận thấy có một dấu hiệu Vào lúc 3 giờ sáng Và biết rằng họ sẽ tìm đến chàng Họ hy vọng chàng sẽ bật ra khỏi đội hình Thế nhưng chàng đã kéo cần lái hết cỡ về phía trước và lao ra vòng lượn phía ngoài gần như xé đứt toang hai cánh máy bay của chàng. Chàng bổ nhào xuống gần sát đất, rồi bất ngờ đảo qua bên trái. Không còn thấy bóng dáng bọn chúng đâu nữa. Chàng đã lừa được chúng rồi. Chàng bắt đầu vút lên cao. Phía dưới chàng có một chiếc xe đô. Chàng cả cười, kéo cần lái bên phải cho đến khi chiếc máy bay kia vào đúng tâm điểm của tầm súng máy bay chàng. Sau đó chàng lao xuống như một thiên thần phục hận, với tốc độ tăng dần để rút ngắn khoảng cách. Ngón tay chàng bắt đầu xiết vào cỏ súng. Đúng lúc, một vết đau bất ngờ xuyên suốt cơ thể chàng, rồi một vết đau nữa, một vết đau nữa. Chàng cảm thấy da thịt chàng bị xé nát, ruột gan bật ra ngoài. Chàng nghĩ, lạy chúa tôi, hắn ở đâu xa vậy? Vẫn còn thằng phi công cừ khôi hơn mình sao? Hắn là ai thế nhỉ? Thế rồi chàng bắt đầu xoáy tít, lao vào khoảng không gian. Và mọi vật trở nên tối đen im lặng. Tại xà lim của Noel, người thợ làm tóc đang uốn lại tóc cho nàng, thì nàng nghe thấy loạt đạn vang lên ở bên ngoài. Nàng hỏi trời sắp mưa sao? Người thợ uốn tóc lạ lùng nhìn nàng rơi lát, và nhận ra đúng là nàng không hiểu rõ ý nghĩa của âm thanh vừa rồi. Chị ta lặng lẽ đáp không? Ngày hôm nay sẽ đẹp trời. Tới lúc này, Noel hiểu ra. Sắp đến lượt nàng rồi. Ở lúc năm giờ ba mươi phút tức là đúng ba mươi phút nữa thì có cuộc hành quyết nàng noel NP nghe rõ có tiếng bước chân tiến lại phía xà lim nàng tim nàng bỗng đập rộn một cách vô ý thức nàng tin rằng constantine de meris sẽ muốn tìm gặp nàng nàng ý thức được rằng nàng trông đẹp rực rỡ hơn bất kỳ lúc nào và có lẽ khi ông ta trông thấy nàng có lẽ viên cai ngục xuất hiện đi cùng với một người gác và một nữ y tá mang theo một chiếc túi thuốc màu đen. Noel nhìn theo ra phía sau họ xem có Demirith không. Hành lang hoàn toàn trống trải. Người gác mở cửa xà liêm ra cho viên cai ngục và người nữ y tá bước vào. Noel cảm thấy tim nàng đập thình thịch. Những làn sóng sợ hãi Lại ùa đến với nàng Nhấn chìm hy vọng mong manh Vừa mới trỗi dậy Noel hỏi Đã đến giờ rồi sao Viên cai ngục coi bộ lúng túng Chưa đâu cô quay ạ Người y tá vào đây để rửa ráy cho cô Nàng nhìn ý không hiểu Tôi cần gì phải rửa ruột Viên cai ngục lại càng lúng túng hơn Nó giúp đỡ cô phải bối rối đến đây noel đã hiểu ra sự sợ hãi ở nàng bây giờ đã trở thành nỗi thống khổ cay đắng rằng xé tâm can nàng nàng gật đầu và viên cai ngộ quay lui ra khỏi xà lim người gác khóa cửa và ý tứ đi khuất xuống cuối hành lang người y tá ầm ừ không nên làm hỏng chiếc áo đẹp này Cô nên chút bỏ nó ra rồi nằm xuống kia, chỉ một phút là xong thôi. Người y tá bắt tay vào việc, xong nội chẳng cảm thấy gì cả. Nàng đang đứng cùng cha nàng. Cha nàng nói, hãy nhìn con bé này, giá có một người lạ ở đây, chắc anh ta đã vào, nó thuộc dòng dõi cha anh đấy. Rồi mọi người tranh nhau, được bế bồng nàng trên tay. Lúc đó có một ông cố đạo trong phòng nói, Con có muốn thú tội trước chúa không con? Xong nàng vội vàng lắc đầu, Bởi vì cha nàng đang nói, Và nàng muốn nghe xem ông đang nói gì vậy. Mi sinh ra đã là một công chúa, Và đây chính là vương quốc của Mi. Khi Mi lớn lên, Mi sẽ kết hôn với một chàng hoàng tử đẹp trai, Và sẽ sống trong cung điện nguy nga. Nàng đang bước xuống cuối hành lang dài cùng với mấy người đàn ông. Ai đó đã mở cửa và nàng bước ra ngoài sân xá lạnh. Cha nàng bế nàng bên cửa sổ. Nàng có thể trông thấy những cột buồm cao của những con tàu bồng bềnh trên sóng nước. Mấy người kia dẫn nàng tới một cái cọc đặt trước một bức tường. Họ trói tay nàng ra sau lưng và buộc eo lương nàng thật chặt vào cọc. Cha nàng bảo, Con có nhìn thấy những chiếc tàu kia không, công chúa, hạm đội của con đó? Một ngày nào đấy, chúng sẽ đưa con tới những nơi kỳ ảo trên thế giới này. Rồi ông ôm sát nàng vào người, nàng cảm thấy rất an toàn. Nàng không thể nhớ được lý do tại sao ông lại giận dữ với nàng như vậy. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi. Ông lại yêu mến nàng và nàng quay sang chỗ ông. Xong, bộ mặt của ông đã mở đi. Nàng cũng không thể nhớ được hình dáng ông ra sao. Nàng không thể nhớ nổi nét mặt cha nàng như thế nào nữa. Nàng cảm thấy một nỗi buồn tràn ngập. Như thể nàng đã mất đi một cái gì rất quý giá. Nàng biết rằng, Nàng phải nhớ bằng được hình ảnh ông ra sao. Nếu không, nàng sẽ chết. Nàng cố tập trung tâm trí. Xong, nàng chưa kịp nhìn ra, thì một loạt tiếng nổ gầm lên đột ngột. Hàng ngàn mũi dao nhọn đâm lên thịt nàng đau xé. Nàng vẫn muốn thét to lên trong trí não. Chứ, chưa được. Đợi cho tôi nhìn thấy mặt cha tôi đã nào. Xong khuôn mặt đó đã tan biến vĩnh viễn vào bóng tối Người đàn ông và người đàn bà bước qua nghĩa trang. Khuôn mặt của họ lốm đốm những bóng cây chắc bá cao lớn duyên sáng ở hai bên lối đi. Họ bước chậm rãi dưới ánh nắng buổi trưa làm cho không khí nóng lung linh. Sơ Teresa nói Tôi muốn một lần nữa được bày tỏ sự tri ân của chúng tôi đối với lòng hào hiệp của ông. Tôi không biết nếu không nhờ đến ông hỗ trợ Thì liệu chúng tôi có làm nên trò trống gì không? Công xăng tin Merit khoát tay nói, thưa sơ, a cây to, không đáng gì cả. Song bà nhất Teresa biết rõ, là nếu không có vị ân nhân này, tu viện đã phải đóng cửa cách đây nhiều năm rồi. Và chắc chắn đây là một điểm trời báo rằng, bây giờ bà mới có khả năng đền đáp lại ông bằng một động tác nào đấy. Đó chính là một Theravod, một chiến tích. Bà lại một lần nữa cảm ơn Thánh Dionysine về việc đã tạo cơ hội cho các sơ, cứu giúp người bạn Mỹ của ông Demerit thoát khỏi làn nước hung dữ của cái hồ trong đêm bão tố ghê dọn kia. Quả thật, có chuyện gì đó đã xảy ra trong tâm trí người thiếu phụ này, khiến cho nàng hành động như một đứa trẻ sau nàng sẽ được chăm sóc chu đáo. Ông Demerit đã yêu cầu sơ Teresa nuôi giữ người đàn bà này trong bốn bức tường, bảo vệ, che chở, không cho thế giới bên ngoài đe dọa nàng trong những ngày còn lại của đời nàng. Ông thật là một người phúc đức nhân hậu. Họ đã đi tới cuối Nghĩa Trang, con đường uốn cong dẫn tới một mũi đất nhô xa hồ. Người đàn bà đang đứng đó, mắt đăm đăm nhìn xuống hồ yên ả, xanh màu ngọc bích phía dưới. Sơ Teresa bảo, cô ta kia kìa, ông ở lại, tôi về đây. Demerit nhìn theo sơ Teresa quay lại tu viện. Sau đó ông tiến về cuối con đường, chỗ người thiếu phụ đang đứng. Ông nhẹ nhàng nói, chào cô. Nàng từ từ quay lại chăm chú nhìn ông đôi mắt nàng đờ đẫn trống rỗng không có một vẻ gì đặc biệt trên khuôn mặt nàng constantine de meris bảo tôi mang đến cho cô cái này ông rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đựng đồ nữ trang và dơ ra cho nàng xem nàng chăm chú nhìn chiếc hộp như là một đứa trẻ nhìn vật lạ Kia, cầm đi Nàng từ từ chìa tay ra, cầm lấy trước hộp. Nàng lật nắp hộp lên. Bên trong hộp, nếp giữa đám bông, là một con chim nhỏ làm bằng vàng rất tinh xảo với đôi mắt bằng hồng ngọc, đôi cánh chim căng ra như sắp bay đi. Demerit quan sát người đàn bà. Đứa trẻ này lấy con chim từ trước hộp ra và dơ cao nó trước mặt. Ánh nắng chói chang làm cho chất vàng óng ánh, và đôi mắt bằng hồng ngọc của nó lóe lên, phản ánh màu cầu vồng bảy sắc vào không khí. Nàng xoay xe con chim hết bên này qua bên kia, và ngắm nghía những tia nắng lấp lánh nhảy múa quanh mặt nàng. Đưa nói, Tôi sẽ không còn gặp lại cô một lần nào nữa. Xong cô khỏi phải lo, bây giờ không ai còn hại cô được nữa. Những kẻ ác kia đã chết cả rồi. Nghe ông nói đến đây, nàng bất giác quay mặt về phía ông. Và trong một khoảnh khắc ngưng đọng ngắn ngủi. ông có cảm giác là đôi mắt nàng ánh lên vẻ thông minh và một niềm vui bừng dậy. Song chỉ một lát sau, nó lại biến mất và chỉ còn trơ lại một cái nhìn thờ ơ trống rỗng. Không thần sắc gì Có lẽ đó chỉ là một ảo ảnh Một sự đùa cợt của ánh nắng mặt trời Phản ánh lại tia lấp lánh của con chim bằng vàng Vào đôi mắt của nàng trắng Ông còn suy nghĩ mãi về điều đó Khi chậm rãi bước lên đồi Và ra khỏi chiếc cổng đồ sộ bằng đá Của nhà nữ tu Tới chỗ chiếc ô tô đang đỗ đợi ông để đưa ông quay trở về Aten. Bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sydney Sinden qua bản dịch của Bá Kim. Một kết cục rõ ràng cho Noel và Larry, cả hai đều phải trả giá cho những gì mà họ đã giáp tâm sắp đặt. Và cũng thật bất ngờ, khi người mà họ muốn hãm hại, người mà họ tưởng đã chết thì vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Catherine còn sống, nhưng sự tồn tại của nàng trong tu viện chỉ đơn thuần về mặt thể xác, không hơn không kém. Không biết nên buồn hay vui, hạnh phúc hay đau đớn, khi người cứu nàng lại chính là Demerit, và chính ông ta là người khóa chặt đời nàng trong tu viện như một con chim nhỏ, không bao giờ có thể thoát ra khỏi chiếc lồng của nó.